anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kinh độc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series tích khách thời gian trương là đi tới long xa ở phần trước thì nhưng ta đã biết vì hứa thanh đã ra tay tiêu diệt cái tên thiếu chủ của tả sinh thánh địa cho nên cha của lúc này đang giữ chức tộc trưởng đã đuổi tới tên này thì là một vị uh, chúa tể cấp thấp thôi vừa mới đột phá lên không bao lâu tuy nhiên dù sao cũng là chúa tể hắn đã phong cấm nơi đó mà thực ra là hứa thanh không thể truyền âm cầu cứu được cho nên là hứa thanh đã tìm cách gọi là làm uh, nổ tung cái trận pháp mà mình đã bố trí để đợi cây gã khổng lồ kéo long xa đến để nhờ vào âm thanh mà bỏ chạy về hướng của long xa vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra bên ngoài nam hoàng châu một nơi sâu thẳm của cấm hải ở dưới đáy biển tầm tối có một con hải thú khổng lồ hình rắn đang truy đuổi theo con mồi của mình tốc độ của nó rất kinh người theo cái miệng mở rộng nó nuốt chửng con mồi trong một ngụm từ miệng con hải thú còn truyền ra một tiếng gầm trầm thấp và mãn nguyện tiếng gầm này vang vọng dưới đáy biển và ở trong âm thanh đó thân ảnh hứa thanh bất chợt hiện ra khoảnh khắc xuất hiện thân thể hắn phồng lên một chút dường như chống đỡ không nổi mà muốn sụp đổ nhưng trong nhánh mắt tiếp theo ánh sáng phong ấn trên cơ thể lóe lên lại khôi phục về kích thước ban đầu sau đó hứa thành liên tục phun ra bảy tám ngụm máu tươi mới miễn cưỡng đứng vững lại được sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm cúi đầu ngưng nhìn cơ thể mình Giờ phút này trên thân thể tràn ngập từng đạo vết nứt Tiên ngân chảy ra từ bên trong khiến bộ dạng quán trùng rất đáng sợ mà sự tàn phá của linh hồn cùng với sự suy yếu từ trong ra đến ngoài khiến thế giới trước mắt hứa thành lúc này là vô cùng mờ mịt mọi thứ đều méo mó ở dưới đáy biển trong sự méo mó đó dường như lại hóa thành yêu ma quỷ quái lộ ra vẻ dữ tợn nhưng cũng chỉ trong chớp mắt sự choáng váng do cảm giác suy yếu mang lại đã bị hứa thành cưỡng ép áp chế xuống sự méo mó và mơ hồ trung quanh cũng dần tan biến đi nhưng mà nguy hiểm thì chưa biến mất Hứa thanh hiểu rõ thời gian đối với mình lúc này là cực kỳ quý giá cho nên lập tức thúc phát lực lượng của thủy tinh màu tím để hồi phục lại bộc phát toàn lực trong khoảnh khắc này đồng thời máu huyết của tàn diện thần linh mà hứa thanh đạt được năm đó cũng bị hắn lấy ra nuốt vào một ngụm lớn mặc cho hóa miếc máu huyết này âm mầm bạo phát trong cơ thể cuối cùng các vết nứt trên thân thể hắn cũng hòa hoãn lại sau đó hứa thanh không chút do dự lập tức lấy ra lông vũ của viêm hoàng muốn chuyển tin một lần nữa ngay sau đó âm thanh vỡ vụn lại vang lên tỉnh hư không truyền âm của hắn vẫn bị cắt đứt không thể truyền được ra ngoài Không chỉ phong tỏa, mà vị chúa tể kia chắc chắn còn có một trí bảo nào đó, cắt đứt tất cả liên hệ của ta với thế giới bên ngoài. sắc mặt hứa thành cực kỳ khó coi, hắn biết rõ là trong tình trạng như vậy, bản thân muốn đào thoát, theo cách thông thường là gần như không thể, mà thân thể hắn cũng không thể chịu nổi thêm vài lần công kích của đối phương. Trước hết phải tìm cách xem có thể thoát khỏi khốn cảnh này hay không. Nếu không thể, vậy thì thời gian đối với ta mà nói là quan trọng nhất. Nơi này dù sao cũng là nội hải, động tính càng lớn thì khả năng bị người ta chú ý càng lớn. Còn về phong ấn mà sư tôn để lại là để bảo vệ linh hồn hắn. Nếu như cưỡng ép mở ra, hứa thanh hiểu rõ linh hồn của mình sẽ tiêu tán vì không thể chịu đựng được lực lượng của tàn diện thần linh. nghĩ đến đây, nỗi đau đớn từ linh hồn và nhục thân khiến cái lạnh mà hứa thanh đã lâu không cảm nhận được lại một lần nữa xuất hiện khắp người. Hắn thưởng thức cây lạnh này, một lần nữa hòa vào âm thanh thẳng hướng về phía Long Sa đang chạy đến theo cảm chi của mình. Mượn sức mạnh của Long Sa có lẽ là sẽ có khả năng thoát khỏi khốn cảnh. Gần như ngay khoảnh khắc hứa thanh biến mất, thì bên tai hắn nghe thấy tiếng nói của phủ tả vang lên, xóa bỏ. Hai cái chữ này như một cơn ác mộng vang vọng lên trong khoảnh khắc đó, không chỉ âm thanh bị xóa bỏ mà ngay cả vô số hải thú trong phạm vi cảm nhận của hứa thanh cũng đều biến mất không tiếng động. thân ảnh hứa thanh lần nữa hiện ra giữa tiếng máu tươi phun ra ở trong hư vô phía sau hắn thân ảnh của phụ ta từng bước đi tới mỗi một bước hạ xuống đều khiến đáy biển cuộn trào mỗi một bước đi ra đều khiến quy tắc và pháp tắc theo ý niệm của gã mà lan tràn ra như là lệnh sát của trời vậy pháp tắc nơi đây nói cho ta biết khi ngươi giết nhi tử ta cũng là truy kích như vậy giọng nói lạnh lùng truyền ra từ dưới đáy biển lọt vào trong tai hứa thanh Không kịp bị hắn khống chế đã tự mình biến mất, trở thành quyền uy bị xóa bỏ, tác động lên thân thể hắn, khiến cho vết nứt dạng trên thân thể lần nữa bị mở rộng, cảm giác sụp đổ ngày càng mãnh liệt. Thời khắc nguy cấp, đột nhiên từ trong cơ thể hứa thành truyền ra ánh sáng trói mắt, hóa thành mặt trời. Ở trong quang mang rực rỡ này, tất cả ánh sáng cấp tốc hội tụ trở thành một đạo, vượt xa tốc độ trước đó, giống như ánh sáng lướt qua rồi đột nhiên vọt đi, trong nháy mắt đã không còn tung tích. tiên quang bóng dáng của phù tà xuất hiện ở nơi hứa thanh vừa biến mất gã ngừng mắt nhìn về phương xa sau đó lắc đầu nhưng vẫn ở trong phạm vi của ta bất quá những nhân quả mà tên nhân tộc này liên lụy đến thực sự hơi nhiều lại có nhiều vận mệnh mông lung cuốn động theo hắn khiến ta có cảm giác nếu chém giết hắn xong thì đại họa sẽ giáng xuống phía trước phù tà cái kéo khổng lồ và cổ kính lại xuất hiện cắt đứt từng sợi tơ tỏa ra từ trên người hứa thanh Mà mắt gã có thể trông thấy được Trong đó có mấy sợi Và lúc cắt đứt thì cái kéo chuyển ra âm thanh cành cạch Bản thân càng thêm cổ kính Thậm chí xuất hiện vết dì xét Hiển nhiên là cắt đứt những sợi tờ này Đối với cái kéo huyền diệu khủng bố này mà nói Nó cũng phải gánh chịu cái giá khá đắt Nhưng tương tự Ta có thể cảm nhận được Nếu như quyền hành của ta có thể xóa bỏ hắn Vậy thì uy thế của quyền hành Cũng sẽ là gặp phải đại bổ, Còn có nhục thân của hắn khó trách nhi tử ta vì thế mà vong mạng nhân quả như vậy huyết nhục như vậy cờ duyên như vậy giống như phủ đầy gai độc cần phải từ từ lột bỏ mới có thể thưởng thức món ngon quá trình này không thể vội vàng đặc biệt là có một số sợi không thể cắt đứt thô bạo mà cần phải xử lý đặc thù phù tá như có điều suy nghĩ bước đi như một thợ săn dùng toàn bộ uy áp bao phủ lên con mồi mà cách nơi đó mấy vạn dặm thân ảnh hứa thành vừa xuất hiện uy áp chúa tể phía sau đã âm ầm giáng xuống hứa thanh nghiến rằng lần nữa ánh sáng lấp lánh độn đi bằng ánh sáng thần thông quang độn này là vận dụng từ huyền dương tiên quang triển khai pháp thuật này có thể khiến tốc độ đạt tới cực hạn nhưng lại cần phải là hai đạo mới có thể nhưng tiên quang của hứa thanh chỉ có một đạo vốn không đủ đáng triển khai thần thông này cho nên hắn đã chọn thiêu đốt hồn ti Mượn hồn quang tản ra khi mà hồn ti bị thiêu đốt Để thay thế cho tiền quang Miễn cưỡng thi triển được độn quang Đây chính là biện pháp bất đắc dĩ Và cũng không thể duy trì quá lâu Mà sau năm sáu lần Dù là trên hay dưới đáy biển Hứa thanh trong từng lần thê thảm Nhưng luôn bị bao phủ trong thiên la địa võng Không thể trốn thoát Lại càng không thể truyền tin Hơn nữa kỳ quái hơn chính là Hứa thanh cảm thấy sự tồn tại của mình Dường như đang bị xóa bỏ đi Bởi vì hải thú dường như không thể nhận ra hắn, mà trên mặt biển hắn trông thấy đảo của dị tộc, cũng trông thấy thuyền bè, thậm chí trông thấy cả đệ tử thất huyết đồng, nhưng bọn họ đều không có chút cảm ứng nào với hắn. Thậm chí có lần hứa thanh xuất hiện trên một chiếc thuyền của thất huyết đồng, rõ ràng là đứng đó nhưng tựa hổ không ở cùng một không gian, xuyên qua lẫn nhau như vô hình. Một bàn như thế khiến đáy lòng hứa thanh càng thêm âm trầm, cho đến giờ khắc này xuất hiện dưới đáy biển, thân sắc của hắn đã vô cùng tiều tụy Và cảm giác suy yếu cũng là như vậy. Nhưng hắn vẫn nghiến răng để tiếp tục sông lên. Hồn ti của hắn sau mấy lần triển khai từ 5.000 vạn giảm xuống chỉ còn một nửa. Nhưng cho dù là vậy thì vẫn không có thoát khỏi phạm vi của đối phương. Lúc lần nữa xuất hiện, trong đáy biển phía sau hắn, uy áp chúa tể lại lập tức bao phủ. Cũng may, hứa thành cũng đã đến được mục đích của mình. Phía trước đáy biển quán chuyển đến tiếng nổ vang, đó là âm thanh của bước trần hạ xuống. Âm thanh đó không để ý đến quyền hành xóa bỏ vẫn tới gần. Uy áp khủng bố và ký tức đáng sợ càng điên cuồng lan tràn dưới đáy biển, khiến ánh mắt phù tà phía sau hứa thanh cũng theo đó mà hạ xuống. Lại là long xa và thi hải nô bộc của Thái tử Hoàng Thiên Thần Tộc. có trách trước đó lại không nằm trong cảm chi của ta, cho đến khi ánh mắt nhìn tới mới có chút nhận ra. Thái tử của Hoàng Thiên Thần Tộc ở trong tộc từng ghi chép, vì Thái tử này vào niên đại cổ xưa, đã từng được cho phép hóa thân thành mặt trời cùng muội muội hóa thành mặt trăng luân phiên chiếu sáng ngày đêm ở vọng cổ cho đến khi thượng hoàng tới thì cả đôi huynh muội đều vẫn lạc nô bọc của y cũng vẫn lạc hóa thành thi hải long xa cùng thi hải này chính là đường sinh cơ mà ngươi đang tìm kiếm sau phu ta bình tĩnh mở miệng hứa thanh không đáp một lời trong thoáng chốc cảm chi được long xa đôi mắt hắn lộ vẻ cuồng loạn thân thể lảo đảo cùng lúc đó hỏa diễm màu đen xuất hiện trong khoảnh khắc bốn phía hóa thành biển lửa toàn thân hắn hóa thành một con kim ô khổng lồ móng vuốt nắm chặt lấy bàn tay đất của nhạc sư vội vã lao về phía long xa và người khổng lồ Ngứa thành đang đánh cược hắn cược rằng kim ô của mình đồng nguyên với long xa cược sự xuất hiện của bàn tay đất có thể khiến nhân quả lại càng liên quan và cược việc hắn đến gần sẽ không gặp quá nhiều ngăn trở vào lúc này bàn tay đất cũng mở mắt ngón tay khẽ động âm điệu của thiên lai ngân nguyệt lại quanh quẩn vang lên âm thanh của khúc thiên lai vọng ra dưới đáy biển ý thức tử vong đang tới gần bất luận là phía sau hay phía trước nhưng hứa thanh hóa thân thành kim ô giờ khắc này trong mắt lóe lên sự quyết đoán nắm chặt lấy bàn tay đứt một đường mang theo tiết tấu của thiên lai toàn lực tiến về phía trước chỉ là trong khi sông tới ánh mắt còn chớp động kích phát ngọn lửa kim ô của bản thân trong khoảnh khắc quả diễm bốc lên trên người hứa thanh giống như một đóa hoa lửa nở rộ ngay dưới đáy biển quét sạch bát phương Khiến choán trở nên rực rỡ Như một mũi tên bằng lửa Theo bản năng thu hút mọi ánh nhìn Hắn lao về phía long xa thanh đồng Khoảnh khắc này tâm thần của hứa thanh như trống rỗng Tất cả tư tưởng đều bị hắn chặn lại ở bên ngoài Toàn thân đắm chìm vào quá trình biến thành kim ô Đắm chìm vào trong khúc nhạc của bàn tay đất, Như một con kim ô chân chính Càng lúc càng gần long xa Mà bùn đất dưới đáy biển lan tràn Nước biển đen kịt lại càng thêm đục ngầu Mà theo hỏa diễm. Ở trên thân hứa thành bốc cháy là nước đục này trở nên đặc biệt trói lọi. Vì vậy mà ánh mắt của phù tà cũng hạ xuống theo. Khoảnh khắc ánh mắt gã hạ xuống, toàn thân kim ô do hứa thành hóa thành cũng run lên. Hắn là một lần nữa cảm nhận được lực lượng từ ánh mắt của chúa tể Hoặc có thể nói là cảm nhận được sức mạnh của quyền hành trong ánh mắt. Đó là xóa bỏ, cũng là cắt đứt. Xóa bỏ dấu vết và cắt đứt tồn tại. Trong ánh mắt đó, hòa diễm màu đen tản ra từ trên người hứa thành đột nhiên tắt ngúm, giống như bị đoạn tuyệt, mà thân thể quán càng âm mầm chấn động, khe nứt lan rộng, máu tươi phun ra. Cũng đúng lúc này, ở phía xa trong nước biển mơ hổ có một tồn tại khủng bố, cuối cùng cũng hiện ra trong mắt kim ô do hứa thành biến thành. Đó là một người khổng lồ hùng vĩ, thân thể cao lớn, toàn thân mọc đầy những xúc tu, đang không ngừng lay động. trên vai còn vác theo một sợi xích sắt to lớn <cười> xích sắt lan tràn đến phía xa mơ hồ có thể thấy được đầu nối đó là một cỗ long xa thanh đồng long xa này tàn phá trên nó đầy rỉ xét và tràn ngập dấu tích của năm tháng thân xe cao lớn được chạm trổ tinh tế và đầy khí thế khiến nó tỏa ra một cỗ ý chí của đế vương lúc này người khổng lồ kéo long xa sải những bước chân lớn dưới đáy biển mỗi bước hạ xuống đại dương đều dấy lên những dòng chảy đục ngầu cuốn theo sóng biển ở dưới đáy lan tràn ra cùng với sự xuất hiện của nó còn có tiếng nghén răng rùng rợn kèn két trong khoảnh khắc lọt vào tai hứa thành cảm giác tim đập mạnh dâng lên trong tâm thần hắn cho dù là với tu vi quán hiện giờ gặp lại người khổng lồ kéo lòng xa này áp lực từ trên người đối phương vẫn khiến toàn thân hắn run rẩy theo bản năng nhưng tốc độ của hứa thanh không hề chậm lại mà ngược lại còn càng lúc càng nhanh Trong khoảnh khắc hắn đã phá vỡ dòng chảy xuyên qua cả bùn đất xuất hiện trước mặt người khổng lồ kéo lông xa. So với người khổng lồ này thì kim ô do hứa thanh hóa thành là quá nhỏ. Nhưng khí tức của kim ô cùng khúc nhạc truyền ra từ bàn tay đứt vào khoảnh khắc này đã hình thành nên nhân quả đặc thù không thể bị cắt rời. Vì vậy mà bước chân của người khổng lồ khựng lại, ngẩng đầu lên, mặc cho kim ô do hứa thanh hóa thành xuất hiện trước mặt nó, cho đến khi vút qua từ bên cạnh đầu của nó. mượn thân hình khổng lồ của nó để trắng ở phía trước của phù ta. Hứa Thanh đã cực đúng, chỉ là gần như ngay khi Hứa Thanh đến gần người khổng lồ kéo long xa, phù ta đã thu hồi ánh mắt đang ngó trên người Hứa Thanh. Tự thân rực rỡ khiến bản năng ta quá chặt ánh mắt, sau đó lại mượn thân thể của người khổng lồ kéo lông xa này ngăn cản, khiến cho ánh mắt ẩn chứa sát ý của ta va chạm với người khổng lồ này, tiếp đó kích hoạt một vài điều kiện chưa rõ để gây ra biến cố sau. Huyết trầm di bảo đại đế trên người nhi tử ta cũng nằm ở chỗ người chứ gì. Câu chuỗi nhân quả của ta thì người vẫn chưa làm được. Hơi có chút tầm cờ nhưng không nhiều. Cô ta nhẹ nhàng nói một bước hạ xuống liền muốn vượt qua để tránh Long xa. Đối với gã mà nói việc này không khó một chút nào cả. Dù sao, dù người khổng lồ kéo Long xa khi còn sống có kinh người đến đâu, nhưng bây giờ cũng chỉ là một cỗ thi hài. cho dù tồn tại một số bản năng, nhưng chỉ cần không kích hoạt thì nó sẽ tự nhiên là vô hại. Nhưng vốn với thủ đoạn của hứa thanh, cho dù bị người ta nhìn ra ở trong tình huống nguy cơ sống chết như thế này, thì há chỉ có những điều mà Phù ta đã nói. Thế nên trong chốc lát sau khi mở kim ô, do hứa thanh hóa thân vụt qua cạnh đầu của người khổng lồ kéo long xa, con mắt trên bàn tay đứt mà hắn đang nắm chặt lập tức đỏ rực lên. Bách quỷ lập tức xuất hiện, thiên lai ngây nguyệt đột nhiên biến đổi trực tiếp biến thành tiếng than khóc và ai oán. Vẫn là khúc nhạc đó, nhưng âm thanh hóa thành thê lương. Đây là âm thanh thành âm của bách quỷ dạ hành, cũng chính là âm thanh trước đó khi bàn tái đứt đối mặt với hứa thanh đã triển khai để triệu hồi hủ nguyệt. Trong trước mắt đáy biển cuộn trào, một vòng hủ nguyệt đột nhiên xuất hiện trước mặt người khổng lồ, ở bên cạnh phủ tà. Khuôn mặt thiếu nữ trên hủ nguyệt mở hai mắt nhìn về nơi này, nhìn về phía phủ tà. ngay sau đó một luồng thần cấm tương tự như nguyền rủa dựng lên ngập trời thần uy tỏa ra mênh mông người khổng lồ càng rung lắc thân hình hạ thấp cái đầu xuống ánh mắt đục ngầu thoáng chốc khóa chặt vào phù tà phù tà cau mày thân thể khựng lại giữa không trung mắt lộ ra thần quang kỳ dị đồng thời hứa thanh ở bên kia cũng liều hết thảy nhân cơ hội này thiêu đốt hồn ti quang độn lại lóe lên trong nháy mắt bóng dáng quán biến mất sau lưng người khổng lồ Khi xuất hiện thì đã ở cách đó vạn dặm. Còn ở trên mặt biển, thân ảnh hứa thành đột nhiên xuất hiện, máu tươi từ miệng không ngừng tuôn ra, vết rách trên cân thể, càng nhiều tiền ngân chảy ra, hòa lẫn với máu tươi rơi xuống biển. Bước chân lảo đảo, dường như là đã, đã sắp không đứng vững. Ký tức tử vong cùng linh hồn méo mó, hư hoại lan tràn ra, đó là lực lượng nguyên rủa của Hủ Nguyệt. Tuy trước đó khi mà Hủ Nguyệt xuất hiện, nguyên rủa tỏa ra không phải nhắm vào hắn. nhưng mà dư uy lan tràn vẫn khiến linh hồn Hứa Thanh bị hư hoại. Nhưng hắn biết cách để hóa giải nguyên rủa. Vì vậy ngay khi xuất hiện, hắn lập tức khống chế bàn tay đất tấu lên khúc thiền lai nghinh nguyệt chân chính. Khúc nhạc này phiêu miễu lọt vào linh hồn, khiến ý niệm hư hoại của Hứa Thanh tan biến. Ta đoán lập tức chuyển âm, nhưng trong chớp mắt tiếp theo sắc mặt Hứa Thanh càng thêm âm trầm, vẫn còn nằm trong phạm vi của gã. Hứa Thanh lẩm bẩm không chút do dự, yến rằng tiếp tục quang độn Trong nháy mắt thần ảnh lại biến mất. Thời gian từ từ trôi qua, cấm hải có sóng biển nhấp nhô, mặt biển đen kịt mênh mùng bát ngát, so với bình thường không có gì khác biệt, dù là các tộc quần trên đảo hay là thuyền bẻ trên biển. Vạn vật chúng sinh hết thảy như thường, cả tu hành thì tu hành, cả săn bắn thì săn bắn, âm thanh nhộn nhịp cũng vang vọng trong hoàng hôn của nhiều hòn đảo. Chỉ có ánh tả dương chiếu xuống là từ từ tan biến trong sóng biển màu đen. Bầu trời dần u ám màn đêm kéo tới Không ai phát hiện cũng không ai cảm ứng được Ngay lúc này trên cấm hải Một cuộc truy sát kịch liệt vẫn còn tiếp diễn Nhưng tất cả dấu vết đều bị xóa sạch Quyền hành xóa sạch của phù tà Có thể khiến cho các tu sĩ Không bằng với gã Không thể cảm ứng được một chút nào Mà năm đó vị tùy tùng của huyền U cổ hoàng Người khai sáng tả sinh thánh địa Tu vi của vị ấy đạt tới đại đế đỉnh phong Lưu lại chí bảo là một cái kéo Đó là tộc khí của tả sinh thánh địa có liên quan đến quyền hành, vốn là do lão tổ nắm giữ, nhưng mà trăm năm trước vì phu tà bế quan để đột phá lên cảnh giới chúa tể cho nên được lão tổ ban tặng. Trăm năm qua nó luôn lơ lửng trên đỉnh đầu gã, giúp gã cắt đứt đi những vận rủi, gây thất bại trong quá trình đột phá. Đồng thời ý nghĩa lớn hơn của nó là để phù tà lĩnh ngộ, từ đó mà đạt được quyền hành xóa bỏ đặc hữu của chúa tể trong tộc người bọn họ. Vào thời khắc mà phù tà thành công, ở dưới sự gia trì của bảo kéo này, lực lượng xóa bỏ đã đạt tới cực hạn. Cho dù cảm ứng của đại đế thì khó bị cắt đứt, nhưng tạm thời xóa bỏ trong thời gian ngắn, thì món bảo vật này vẫn làm được. Phạm vi của nó càng là vô tận, vì thế mà khiến cho hứa thành trước đó rõ ràng xuất hiện trước mặt người khác nhưng không ai phát giác ra, rõ ràng là ở cùng một thời không nhưng lại như biến thành vô hình. Hiện tại cũng là như thế, mà cuộc truy sát này từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ không tiếng động. Cho đến khi hoàng hôn hoàn toàn bị che lấp bởi bóng đêm, số lượng hồn ti trong cơ thể hứa thanh chỉ còn lại có hơn 300 vạn. Hắn đã dốc hết tất cả, nhưng chuyển âm vẫn vô hiệu, tự hồ cả thiên địa đều nằm trong phạm vi của phù tà. Mà rõ ràng hứa thanh biết điều này là không thể, nhưng cảm giác đó lại theo bóng đêm mà đến, theo hy vọng dần tắt đi mà chiếm lĩnh tất cả. Thì còn một lần quang độn cuối cùng thôi Ở trong bóng đêm Trên mặt biển cách hải ngao tộc không xa Sắc mặt của hứa thanh tái nhợt Giờ khắc này cho dù là thân thể hay linh hồn của hắn Cũng đều đạt đến cực hạn Nhưng tâm hắn thì vẫn rất bình tĩnh Cho dù là bị chúa tể truy sát Cho dù nguy cơ sinh tử Nhưng những lần đối diện tử vong tương tự như thế này Ở cái kiếp này hắn đã phải trải qua đến mấy lần lần này tuy rằng nguy hiểm hơn nhưng càng như vậy thì càng không thể để cho cảm xúc tiêu cực chi phối về mặt nhận thức cho nên hứa thanh hít sâu một hơi nhân tính trên đoạn đường chạy trốn này dần ảm diệt khiến cho thần tính và lý trí tuyệt đối hoàn toàn dâng lên trong cơ thể đôi mắt hắn càng thêm thâm thúy quay đầu nhìn ra phía sau lý trí phân tích hiện lên trong đầu hắn biết cho dù người khổng lồ kéo lòng xa có thể ảnh hưởng tới chúa tể nhưng khả năng không ngăn cản được bao lâu Dù sao người khổng lồ hay là hủ nguyệt thực tế đều là vật chết, mà sở dĩ gã mặc kệ ta chạy trốn rất có thể là hành vi cố ý, dường như là dùng phương thức đó để tiến thêm một bước xóa bỏ sự tồn tại của ta. Nhìn lại thì gã đã thành công phần lớn. Hứa thanh nhìn thoáng qua một con hải thú, nó đang chậm rãi bơi trong nước biển phía dưới. Trước kia thì loài hải thú này từ xa cảm nhận được khí thức của hứa thanh sẽ run rẩy bỏ chạy, nhưng hiện giờ lại như không hề phát giác chút nào. Hẳn là do nhân quả trên người ta khiến gã kiêng rẻ cho nên mới không lựa chọn trực tiếp ra tay giết ngay. Tiếp tục trốn chạy lúc này đã là vô nghĩa. Hứa Thành bình tĩnh suy ngẫm. Về quyền hành của đối phương, Hứa Thành không thể toàn chi cho nên khó mà phân tích ra chân tướng và nguyên lý. Chỉ có thể lợi dụng manh mối để phán đoán hành vi. Cho nên sau vài nhịp thở, ánh mắt Hứa Thành nhìn xuống đáy biển. Gã cần có thời gian để xóa bỏ ta, mà ta cũng cần thời gian... để bên ngoài, gián tiếp cảm nhận được sự biến mất của ta. Nhưng về lý thuyết thì thời gian của gã nhanh hơn, cho nên điều ta cần làm bây giờ là làm chậm thời gian của gã, tăng lên thời gian của ta. Vậy thì có một nơi thích hợp. Cứa thanh lạnh lùng cảm chi một chút hồn ti xót lại trong cơ thể, không chút do dự, tựa như nó không phải của mình, trực tiếp thiêu đốt hết. Đổi lấy lần độn quang cuối cùng, thân ảnh biến mất. Giây phút hiện thân đã là dưới lòng biển sâu, nơi đó là một cái rãnh biển. nhưng thiên thế liên tục cho đến lúc này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của hứa thanh thân thể quán tán loạn ra vô số huyết nhục dường như muốn tứ tán may mà có tiên ngân và phong ấn như những sợi tơ kéo lại thân thể nhưng khi nhìn lại giờ phút này hứa thanh đã không còn hình người linh hồn quán cũng đang vỡ vụn cho dù ý thức được lý trí thần tính chống đỡ thì vẫn lâm vào hôn mê bất quá trước khi hôn mê hắn đã hạ xuống một đạo pháp chỉ cho thần đẳng trong cơ thể cho nên trong chớp mắt mất đi tư duy thần đang cuốn lấy thân thể hắn thẳng hướng xuống rãnh biển rồi nhanh chóng chui vào bong bóng khí thần bí bay về phía tỏa tháp tàn phá kia nửa nhãn nhang sau ở trên rãnh biển thân ảnh của phù tà từ hư vô bước ra gã ngưng mắt nhìn nơi này trong mắt lộ ra quang màng kỳ dị đây là chỗ dựa cuối cùng của thằng nhóc này sau phù tà nhẹ giọng nói rồi bước đi một bước liền xuất hiện ngay bên ngoài bong bóng khí muốn bước vào Nhưng sự bài xích của bong bóng khí đột nhiên bùng phát, âm ầm, ầm cuộn về phía phù tà. Sau hơn 10 bước thì phù tà phải dừng chân, nhìn tòa tháp tàn phá cách mình chỉ có vài chục bước, thông qua bong bóng khí, lông mày của gã từ từ nhíu lại, gã không thể tiếp tục tiến lên. Đêm khuya, cấm hải bốn đã đen kịt càng lúc lại càng thâm sâu, nhìn bằng mắt thường phạm vi có thể trông thấy không đến nửa thước, hư không chung quanh giống như bị một cái miệng lớn âm u thôn phệ. đưa tay ra cũng khó mà thấy được năm ngón. Nhiệt độ càng là như vậy. Theo bóng đêm buông xuống, gió biển băng hàn gào thét, thổi về hướng Bắc. Gió này rất lạnh, mang theo mùi tanh, còn có cảm giác mục nát như một lão nhân bệnh tật quấn thân, dẫy ruộng và phun ra từng luồng khí tức tử vong dưới ánh đèn tàn. Cùng bị cuốn lên với khí tức này, còn có tiếng động nức nở đến từ hải thú, vang vọng trong bóng đêm, tràn ngập vẻ thần bí, làm chấn động tâm thần. Mà dưới biển, mạch nước ngầm cũng là tương tự. So với bên ngày thì nó càng lớn hơn, mạnh hơn cuốn động bát phương. Ở bên trên, chúng nó sẽ hình thành sóng biển thật lớn. Ở bên dưới thì hóa thành từng vòng xoáy bằng bạc du tàu khắp đại địa. Vô số năm trôi qua, mỗi khi đêm khuya buông xuống, đáy biển đều là như vậy. Không ai biết được những vòng xoáy này vì sao lại hình thành. Chỉ biết được, dường như đó là quy luật tự nhiên của cấm hải. Vòng đi vòng lại chưa bao giờ. gián đoạn. giờ phút này theo một vòng xoáy quét ngang khu vực đáy biển ở trong nước bùn lan tràn lộ ra từng cái rãnh biển hẹp dài như những vết thương bị cứa vào ở chỗ sâu trong rãnh biển dưới bùn đất có một cái bong bóng khí rất lớn trong bong bóng khí này tồn tại một tòa tháp tàn phá ở bên ngoài này có vô số thần đẳng quấn quanh tâm tình căng thẳng địch ý chập chờn khóa chặt ngoại giới mà trong Tháp có một bộ thi hải vô cùng thê thảm, giống như người ta phân thây đang nằm thẳng rắn ở đó. Nhưng có vẻ như thanh đao phân thây này không được sắc bén, cho nên máu thịt của thi hải không bị chấm đứt hoàn toàn. Giữa chúng tồn tại những sợi tơ màu bạc miễn cưỡng kết nối lại. Theo thời gian trôi qua, ở trong sự co rút của những sợi tơ màu bạc, máu thịt tách ra chậm rãi co lại, còn có ánh sáng tím yếu ớt như đang chữa trị. Cho đến mấy ngày sau. viết nhục thân thể thi hài này hoàn toàn co lại với nhau cuối cùng hiện ra hình người bất quá trên đó hiện đầy vết nứt trông thấy mà giật mình nhưng mà cũng may có sinh cơ từ trên cỗ thân thể này tản ra giống như là đã trở về từ minh giới hai mắt khép kín cũng chậm rãi mở ra lộ ra ánh mắt suy yếu nhưng vô cùng băng lãnh thân ở nơi đây, đây vẫn còn sống điều này nói rõ là quyết định cuối cùng của ta là vô cùng chính xác Chúa tẻ của ta sinh thánh địa kia không thể bước vào bong bóng khí do tháp này hình thành. Trên phương diện thời gian, ta đã lần nữa đoạt lại vùng biên giới. Trong lòng hứa thanh bình tĩnh, vẻ mặt cũng vậy. Giờ khắc này hắn vẫn bảo trì thần tính, lấy lý trí cực hạn để bình tĩnh phán đoán mọi chuyện. Càng tản ra thần chi mong manh lan ra ngoài tháp, sau khi xác minh là phân tích của mình. Hắn chậm rãi ngồi dậy. Quá trình ngồi dậy, cả thân thể và linh hồn đau đớn kịch liệt, Cơn đau này đủ cho một người bình thường phải đau đến phát cuồng, thậm chí là ngất đi. Nhưng hứa thanh ở trạng thái thần tính thì tựa như không có bất kỳ cảm giác gì cả. chỉ là một động tác hơi chậm chạp. Sau khoảng hai mươi nhịp thở hắn mới hoàn toàn ngồi dậy. Sau đó lấy máu của tàn diện thần linh nuốt vào. hai mắt khép kín bắt đầu đả tọa. Hắn muốn thương thế của mình nhanh chóng khôi phục để cho Tu Vi trở lại đỉnh phong. Đồng thời mượn dùng ưu thế thời gian mà mình tranh đoạt được để chờ đợi cứu viện từ bên ngoài. Mà giờ khắc này bên ngoài tàn tháp, bên ngoài bong bóng khí, cô ta trên mặt không có biểu tình cũng đang quanh chân tính toạn. Trên đỉnh đầu gã lơ lửng một cái kéo đầy dì xét, lấp lánh ánh sáng mờ ảo, đồng thời có uy áp khủng bố cổ xưa, nội liễm, lưu chuyển trên đó, tạo thành một cỗ lực lượng có thể che đậy hết thảy cảm ứng ở ngoại giới, xóa đi tất cả vết tích của khu vực này, khiến cho tất cả mọi thứ nhìn thấy đều đang hư hóa. Mà bản thân cái kéo này cũng đang hư hóa, Phòng hộ này, quả thực không tầm thường. Chỉ có thánh thiên thần đằng mới có thể khiến người ta không ngại mà bố trí ra lớp phòng hộ đó. phù tà nhìn vào bong bóng khí phía trước mà trong lòng thì thào. Ba ngày qua, gã đã dùng tới rất nhiều cách cố gắng bước vào bong bóng khí nhưng thất bại. Nếu như cố tình xông vào nhiều nhất chỉ đi được hai mươi bước là không cách nào tiếp tục. Lực bài xích đã đạt đến cực hạn mà gã có thể thừa nhận. Nhưng muốn phá vỡ nó không phải là không có cách. Chỉ cần lấy quyền hành của chúa tẻ mài mòn từng chút một, thế nhưng thời gian hao tổn hơi lâu, cần phải cả trăm ngày mới được. Có một phương pháp có thể trong nháy mắt mở ra, đó chính là vật dụng lực lượng bản nguyên của cây kéo. Cô ta trầm ngâm, sử dụng lực lượng bản nguyên của cây kéo sẽ làm tăng tốc độ tiêu hao của cây kéo này, khiến cho nó hư hóa nghiêm trọng hơn cho đến khi hoàn toàn biến mất, trở thành một bộ phận của đại đạo. Loại tiêu hao đó thuộc vào dạng tổn hao mà gã không thể nào tiếp nhận được. Mà quan trọng nhất là lúc trước gã truy sát hứa thanh, có rất nhiều sợi dây nhân quả khiến gã kiêng kỵ, không dám trực tiếp cắt đứt, cho nên từ sớm đã vận dụng bản nguyên của cây kéo, tựa như lấy uy thế của đại đế đỉnh phong để che chắn trong một thời gian ngắn. Nếu bây giờ lại sử dụng, có lẽ cây kéo sẽ hoàn toàn hư hóa rồi tan biến, dung nhập vào trong đại đạo và không còn bị gã khống chế nữa. Tới lúc đó thì tất cả che đậy với nhân quả đáng sợ kia cũng đều biến mất trong nháy mắt. Sợ là trong khoảnh khắc sẽ có cường giả giáng lâm nơi đây, mà ta luyện hóa thân thể người này cũng cần có thời gian, không kịp. phù tà suy tư, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tòa tàn tháp trong bóng bóng khí, dần dần lộ ra vẻ kỳ dị. Từ bỏ thì có phần không cam lòng, đây chính là huyết nhục của tàn diện, thân thể này của hắn sợ là thế gian chỉ có một bộ. Phối hợp với những tiên ngân trong truyền thuyết, tất cả những thứ ấy tạo thành nhục thân, tuy rằng có đại nhân quả. nhưng đây chính là cơ hội để thành tựu hạ thiên hạ tiên thậm chí là tầng thứ cao hơn nữa một khi ta có được chỉ cần ẩn nấp một đoạn thời gian chờ hư tinh thánh địa buông xuống đến lúc đó cho dù vị đại nhân kia cũng sẽ muốn đạt được nhưng nhất định gã không muốn liên lụy nhân quả với thượng hoàng cho nên tỷ lệ đại khái là sẽ cho phép ta khống chế dưới sự che chở của gã nhưng nhân quả của kẻ này chỉ cần giơ tay là có thể diệt đi mà ta cũng có thể nhất phi trùng thiên ở tả sinh thánh địa phù tà nheo mắt sau khi im lặng trong lòng có quyết đoán như vậy chỉ có thể sử dụng phương pháp thứ ba mặc dù tồn tại hung hiểm dẫu đã sớm sống chiều chết a sớm sống chiều chết thì cũng đáng giá cơ duyên hóa sinh cũng là có khả năng nghĩ tới đây phù tà khép kín hai mắt trong nháy mắt toàn thân gã rung động Tiếp theo từng sợi tơ máu thịt trong thân thể tràn ra, nhanh chóng lan tràn về bong bóng khí phía trước. số lượng dày đặc có vẻ không dưới ngàn vạn. Rất nhanh, những tơ máu này bao phủ lấy bong bóng khí, hoàn toàn bao trùm ở bên trong, rồi kéo động từng chút một. Phải kéo nó vào trong cơ thể rồi chậm rãi đồng hóa. Mà quá trình này vẻ mặt của Phu Ta cực kỳ ngưng trọng, trọng điểm của gã không phải là kéo vào, mà là đưa đến chỗ bảo vật của đại đế trên đỉnh đầu. cảnh giác tất cả cảm giác của chính mình và hứa thanh cứ như vậy thời gian trôi qua một ngày sau ở nam hoàng châu trong bến cảng thất huyết đồng nhị sư tỷ ngồi trong lều các của đệ thất phong đang xử lý sự vụ của tông môn trong khoảng thời gian này theo tả sinh thánh địa giáng lâm cùng việc tiếp xúc đối ngoại toàn bộ thế cục cấm hải ở vào trạng thái là ngoài lỏng trong chặt đối với thất huyết đồng Nó dù là Nam Hoàng Châu hay là trong Thánh Lan Đại Vực, các tông môn được xem là thế lực đỉnh cấp mà nói, sự vụ cũng nhiều hơn hẳn so với quá khứ. Mà hứa thanh ra ngoài lịch luyện, Trần Nhị Nghiu cẳng lưu luyến dị tộc không trở về. Về phần Lão Tam thì Chu Du Đại Lục tẩm hoa vấn liễu, chẳng biết đã chuẩn đi đâu. Tư Tôn thì bế quan, Lão Tổ thì đang phát xuân lần hai. Vì vậy trong thất huyết đồng, ở thế hệ này chỉ có mỗi mình nàng có thể xử lý những sự vụ quan trọng. những phòng khác mặc dù cũng phụ tá nhưng hiển nhiên đều lấy đệ thất phong để làm chủ cho nên mỗi ngày nhị sư tỷ đều bận rộn tối mắt mắt thấy kiều thê của mình như vậy hoàng nham rất đau lòng cho nên một mực bầu bạn ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy vẻ lấy nòng, lệnh nọt khi thì xoa bóp vai cho si tỷ khi thì ngồi xổm xuống đấm chân khi thì lấy hoa quả trên bàn ra cẩn thận bóc vỏ sau đó ôn nhu đặt vào khóe miệng của nhị sư tỷ có thể nói là chăm sóc cẩn thận đồng thời cũng mở miệng chửi bới người khác trần nhị nghiêu kia lúc đầu ta nhìn y cũng không phải là thứ tốt hiện tại càng lưu luyến y tộc không trở về làm hại sư tỷ ngây, phải bận rộn như vậy thật đáng chết còn có lão tam cùng một đức hạnh với nhị nghiêu sớm muộn gì cũng chết gục trên bụng của nữ nhân về phần a thanh hoàng nham đang muốn nói tiếp nhị sư tỷ ngẩng đầu nhìn y một cái hoàng nham vội vàng ho khan một tiếng y biết lão bà không giỏi ăn nói cũng không giỏi biểu đạt nhưng trên thực tế tình cảm đối với nhất mạch của sư tôn là rất sâu vì thế vội vàng sửa lời nhị ngưu cũng được lão tam cũng được nhưng a thanh là tốt nhất nói tới thì đã mấy ngày không liên hệ với hắn hoàng nham đang nói thì bỗng nhiên ngọc giản truyền âm rung động không chỉ có y mà nhị sư tỷ cũng là như thế hai người đồng thời lấy ra sau khi ngưng thần thì ngẩng đầu nhìn nhau bởi vì người truyền âm cho họ là trần nhị ngưu vì khoảng cách giữa y tộc và nam hoàng châu quá xa cho nên tin tức trần nhị ngưu chuyển âm qua nhiều quận cuối cùng cũng thông qua chuyển âm trận của ngân hoàng châu lúc này mới đến được nam hoàng châu gần đây trong lòng ta không hiểu sao lại bất an luôn cảm thấy hình như có chuyện gì đó đã xảy ra lão nhị còn có nhị muội phu nữa tiểu a thanh ở chỗ các người sau còn tốt không sao ta không liên lạc được với hắn nhị sư tỷ lập tức chuyển âm cho hứa thanh sau khi không có kết quả nàng chuyển âm hỏi thăm lão tổ huyết luyện tử Nàng nhớ rõ lần liên hệ cuối cùng với hứa thanh là để hắn đi tới chỗ lão tổ. Rất nhanh lão tổ truyền tin về, sau khi nhị sư tỷ xem xong, thần sắc nhất thời nghiêm nghị nhìn về phía Hoàng Nham. Lão tứ truy tìm sinh vật thần tính, bây giờ hoàn toàn không có tin tức. Hoàng Nham ngáp một cái trấn an mà cười. Không sao không sao, đáy biển có rất nhiều nơi bị vặn vẹo, không truyền âm được cũng là chuyện thường. Mà đối với tiểu tử kia, giết sinh vật thần tính không có nguy hiểm gì đâu. Hơn nữa ta cũng để một cái lông vũ ở chỗ hắn Một khi có nguy hiểm không thể chống cự Hắn hẳn sẽ báo cho ta biết Nếu như người lo lắng Thì ta đi tìm hắn là được Hoàng Nham nói xong liền cảm ứng lông vũ của mình Nhưng tiếp theo hai mắt của y đột nhiên trợn to Có ngọn lửa bốc lên trong mắt Bởi vì cảm ứng của lông vũ đã biến mất Nhưng sau khi nhìn những sư tử ở một bên Phát hiện tâm tỉnh đối phương dao động Hoàng Nham ra vẻ thoải mái mà cười Không sao tìm được rồi từ từ kia gặp một con hải thú sắp nhằn nhóm thần hỏa để ta đi xử lý một chút nói xong y liền đi ra ngoài hoàng nhâm nhị sư tỷ bỗng nhiên mở miệng hoàng nham dừng bước quay đầu cười hì hả nhìn kiểu thê Màng lão tứ về đây nhị sư tỷ nhẹ giọng nói yên tâm hoàng nhâm cười ha hả vẻ mặt nhà nhõm bước ra ngoài một bước đưa lưng về phía nhị sư tỷ lại lộ ra vẻ ngưng trọng trong phút chốc liền biến mất ở trên cấm hải một khu vực mà từ thất huyết đồng sẽ không thể nhìn tới mây đen cuồn cuộn che phủ cả mặt trời khiến cấm hải vốn có màu đen lại bị chìm vào bóng tối tia chớp âm mầm vạch phá chân trời một thân ảnh khổng lồ như phượng hoàng lại tựa như chim ưng gào thét bay về phương xa thân thể màu nâu giống như nham thạch lông vũ thì giống như từng đoàn hỏa diễm thiêu đốt những nơi đi qua giống như có thiên hỏa giáng lâm chính là viêm hoàng có một vị đại năng nào đó đang ngăn cách cảm ứng của ta Hứa thành đã xảy ra chuyện. Giờ khắc này bầu trời cấm hải mây đen bùng nổ, ngọn lửa đỏ thẫm đột nhiên khuếch tán, âm âm quát ngang ra bốn phía. Nơi nó quét qua, hư vồ cũng bị thiêu đốt, biến thành cả một trời lửa. Mà ngọn lửa rơi vào cấm hải, giống như là nước biển bị đốt cháy, cũng trở thành biển lửa. Từng luồng khí tức trên người viêm hoàng, cũng theo... À... Hỏa diễm, ngập trời mà dung nhập vào trong biển rộng. Hỏi trời, hỏi biển, hỏi phi điều. Hỏi ngư thú dưới nước Người ở phương nào Trong tiếng nổ vang Vô số suy nghĩ hỗn loạn từ bát phương mà đến Dung nhập vào ý thức của viêm hoàng Nhưng như suy nghĩ này nhanh chóng dệt ra Muốn báo cho gã một tin tức hoàn chỉnh Chỉ là có một cỗ lực lượng vô hình Vô nhân vô quả Vô niệm Vô thành vô tức mà đến Đã xoay chuyển càn khôn Lan tràn vào hư vô Khiến cho những suy nghĩ đang vọt tới nhất thời hỗn loạn Ở trong thiên địa thân ảnh mờ mông như hoàng như ưng hai mắt bùng lên hỏa diễm trong miệng quát khẽ một tiếng tiếng quát này vượt xa thiên lôi âm mầm nổ vang giống như phá vỡ bích trướng trực tiếp quấy nhiễu kia trực nháy mắt sụp đổ ngay sau đó cả trăm triệu cảm giác tràn vào tâm thần của viêm hoàng mỗi một đạo đều có khí thức của hứa thanh có vết tích lông vũ của viêm hoàng mà nơi những cảm giác này ập đến là cá trong cấm hải là hải thú là từng cái sinh vật thần tính khu vực thì lại càng vô biên vô hạn Điều này hiển nhiên là không thể Sự tồn tại này không phải xóa bỏ nhân quả của ta Mà lại là phân tán nó ra Vào các phương vị Trong lòng của nham hoàng trầm xuống Y biết rõ Có thể làm được điểm này thì ít nhất Cũng phải là cấp độ thần linh hoặc chúa tẻ Thế là thân thể cao lớn từ trên trời lao xuống Phá vỡ mặt biển lao xuống đáy biển Một đường lướt nhanh Vô số hỏa diễm từ trên người bùng nổ những nơi đi qua nước biển bị dị chất thiêu đốt Màu sắc thay đổi đồng thời đều tự phóng đi về hơn trăm triệu cảm ứng kia Sau một nén nhang vô tận cấm hải tất cả những tồn tại bị liên lụy nhân quả trong chớp mắt đều kêu rên thân thể bốc cháy hoàng hỏa rồi hóa thành tro tàn Mượn nhờ những vết tích cháy đó một giọng nói trầm thấp chuyển khắp bát Phương trong cấm hải Giáp chấn ất, ly bính tân khôn Đinh kiển mộng, khảm kỳ tốn môn Canh nhật thất, linh đoái thượng hoa Nhâm quý khả tại, cấn thượng tầm Tiếng nói này vang lên, làm cả cấm hải sôi trào, biển gầm dậy sóng ngập trời. Ý chí cổ xưa cũng theo đó mà bộc phát, hình thành nên uy lực khủng bố, hội tụ hơn trăm triệu ý niệm kinh thiên động địa để tìm kiếm hứa thanh. Mà giờ khắc này sâu dưới đáy biển, ở chỗ rãnh biển, nơi bóng tối đã xóa đi tất cả dấu vết của phù tà, bong bóng khí trước mặt đã bị máu thịt của gã hoàn toàn bao phủ, trong quá trình không ngừng kéo nó vào trong cơ thể. Thì viên thịt hình thành từ bong bóng khí kia Liên tục thu nhỏ lại Nhưng vào lúc này Hai mắt khép kín của gã bỗng nhiên mở ra Cây kéo trên đỉnh đầu rung động kịch liệt Tìm được nhanh như vậy xong Các mặt của phụ ta âm chầm Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết Theo từng đạo ấn quyết đánh vào cái kéo Di bảo của đại đế cũng yên tĩnh lại Nhưng chớp mắt tiếp theo lại kịch liệt lên một lần nữa Thậm chí có một lượng lớn dỉ xét lan tràn trên cái kéo Giống như sắp bị phá vỡ mắt thấy như vậy, Phu ta trực tiếp cắn lưỡi phun ra một ngụm đạo huyết chân quý của bản thân rơi vào cái kéo. lập tức huyết quang lóng lánh bùng lên, chấn động lần nữa bị đè xuống. nhưng hiển nhiên vẫn là không đủ. rất nhanh thì dao động của cái kéo một lần nữa bộc phát. Phu ta lộ ra ánh mắt quyết đoán giơ tay phải lên, hung hăng vạch lên cánh tay trái của mình. trong khoảnh khắc cánh tay trái của gã bị chấm đứt, sau khi thoát khỏi cơ thể thì giống như được hiến tế, dung nhập vào trong cái kéo. lấy cánh tay trái để đổi lấy uy áp của cái kéo nở rộ. Trong chớp mắt tiếp theo, quyền hành xóa đi trên cái kéo, chuyển ra ý tăng thương cổ xưa, chấn động rút cuộc ngừng lại và được cố định ở trạng thái này, không bị dung chuyển nữa. Thì là cái giá phải trả, ngoại trừ một cánh tay của phù tà, còn có chính là trên cái kéo này đã xuất hiện một vết nứt, trông thấy mà giật mình, không thể chữa trị, không thể hàn gắn. Cùng lúc đó ở chỗ của viêm hoàng, ngay khi cây kéo dừng lại, sau một hồi rung động, Y ngẩn vắt đầu lên trong mắt lộ ánh sáng mãnh liệt, đối phương có bảo vật của đại đế, nhưng mà mặc dù vẫn xóa đi dấu vết của mình, nhưng lai lịch thì ta đã tìm được. Sau khi viêm hoàng nhìn quanh bốn phía, trong nháy mắt khóa chặt phương vị của tả sinh thánh địa vừa rồi cách không đụng chạm Y đã ngửi thấy khí tức của tà sinh. Lúc này ngọn lửa trong lòng Y đã không áp chế nổi nữa âm ầm bùng nổ, đồng thời đốt cháy bốn phương. y phóng lên trời cao cuốn theo thiên hỏa cuồn cuộn dùng khí thế cuồng bạo lao thẳng đến tả sinh thánh địa những nơi y bay qua cả màn trời lẫn cấm hải đều bị thiêu đốt hỏa diễm khủng bố quét sạch vạn vật lát sau ở trong rãnh biển dưới đáy cấm hải quả cầu thịt do bong bóng khí bị huyết nhục của phủ tả bao phủ cuối cùng đã bị gã kéo tới trước người dung nhập vào thân thể vị trí bả gai của gã đã biến thành một cái biếu thịt tiếp theo chính là đồng hóa Mặc dù thời gian không ngắn, nhưng người chắc chắn trốn không thoát. phù tà nhau mắt lại, giọng nói lạnh lẽo chuyển vào trong cái biếu thịt, sau đó đứng lên ngẩng đầu nhìn lên phía trên. y đang suy tư hướng đi tiếp theo của mình, cũng không có suy xét đến việc trở về tả sinh thánh địa. Nơi đó nhìn như an toàn, gã cũng tin tưởng là mình âm thầm làm việc này, nhưng cuối cùng, ở trong thánh địa cũng vẫn có chút bất an. Dù sao ẩn tàng trong nhà, nghĩ thế nào cũng là chuyện không ổn. lão tổ ác sẽ biết đạo của ta không cần phải câu thông sẽ tự có ăn ý như vậy ta liền ẩn nấp một mặt đồng hóa tiểu tử kia một phương diện là chờ đợi vị đại nhân của hư tinh thánh địa kia hàng lâm xuống đây khu ta lẩm bẩm trong lòng sau khi suy nghĩ hiện ra thân ảnh vị đại nhân của hư tinh thánh địa mà gã nhắc tới trong lòng lại chợt run lên sự run rẩy theo bản năng ngày lão nhân gia ngài giáng lâm chính là ngày mà thánh địa tại vọng cổ tỏa sáng sau đó gã xoay người dưới đáy biển ẩn nấp đi về phương xa vừa tiến lên máu thịt trên người gã không ngừng tràn vào trong cái biếu thịt trên bả vai liên tục nghiền ép và luyện hóa mà giờ khắc này một trận phong bạo hỏa diễm kép ngang cấm hải theo viêm hoảng dương cánh mang theo uy lực mênh mông kinh thiên uy ép khủng bố tới cực điểm quét về phía tả sinh thánh địa làm cho bầu trời đỏ thẫm cấm hải lửa cháy vô tận rất nhiều dị tộc trên các đảo nhỏ giờ khắc này nhìn lên bầu trời tâm thần kinh hãi Vô số tồn tại dưới biển cũng là như vậy, bởi vì đây là cơn giận của Nam Hoàng. Không chỉ có như thế, nhận được Ngọc Giản của Trần Nhị Ngưu chuyển âm cũng không phải chỉ có Nhị Sư tỷ cùng với Hoàng Nham. Trong lòng Trần Nhị Ngưu không hiểu sao lại run sợ bất an cho nên y truyền Ngọc Giản đi bắt phương, bao gồm cả phong hải quận, hoàng đô nhân tộc, tế nguyệt đại vực, thậm chí là viêm nguyệt huyền thiên tộc. Nội dung Ngọc Giản giống y với chỗ Nhị Sư tỷ nhưng bổ sung thêm một câu, hứa thành đã xảy ra chuyện.